thậm chí là khi mất đồ nhã thi thấy không nhân ra giá nàng bắt đầu đọc dây trong phòng thanh niên vẻ mặt mỉm cười xem ra lần này cái này t i n h l i n h là gia tộc c h ú n g ta rồi bên người người hầu đều là cười gật đầu chúc mừng thiếu gia đạt được t i n h l i n h thiếu gia lấy được t i n h l i n h sau đó nhất định có thể mang pháp tắc chi lực cho lính ngộ ra đến thành tựu l í n h vực thiếu niên ha ha cười to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 gần đó là một cái thần t ô n cường giả, cũng cần tốt thời gian mấy tháng tới kiếm lấy, có thể ở trước mặt diệp hiên, lại như cùng là tiền xài vặt như thế. nhã thi cười h í p mắt nói, được rồi, bốn cái trăm triệu có người hay không tăng giá, trong phòng lần nữa c h u y ề n đến thanh âm, năm cái trăm triệu, diệp hiên những mày một cái, quay đầu nhìn căn phòng,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 cũng sẽ không như vậy lãng phí tiền của bản thân trong phòng lại bắt đầu nói chuyện mà lần này vẫn là tăng giá năm mươi triệu có thể diệp hiên cũng không nại nhúng nhúng vai tiếp tục như vậy lời nói muốn lúc nào mới có thể là một c á c h đầu a hắn hướng về phía nhã thi hô một tỷ toàn bộ hội trường in lặng như tờ bọn họ cũng không nghĩ tới diệp hiên có thể gọi tới cao như vậy giá cả Ma nhã thi chính là đánh giá thấp d i ệ p hiên gia tài. Nàng cho là d i ệ p hiên cũng chính là sáu bảy trăm triệu cũng đã nóc rồi. nhưng là ai biết rõ vẫn còn có nhiều tiền như vậy. ngay cả trong phòng người cũng đã ngậm miệng. không tính tiếp tục đấu giá. trong phòng thanh niên đập bàn một cái. phẫn nộ nói. tên hỗn đ à n này rốt cuộc là ai. tại sao hắn có thể đủ cho cao như vậy giá cả. một tỷ.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 nhã thi chính là mỉm cười nói, đây là mấy trăm tên thần đạo tiến vào một nơi di tích sau đó lấy được đồ vật, vì lấy được cái này đàn, có hơn mười người thần đạo cường giả vẫn l ạ mặc dù không biết rõ cái này đàn có thể ập ra cái gì k h ế ước thú, nhưng là ta dám đánh cuộc, nay tuyệt đối không phải một người bình thường k h ế ước thú, nói không chừng là một cái thánh thú đàn, cho nên bây giờ bắt đầu đấu giá,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 Diệp hiên cùng lê hoa bị thiếu nữ mang về bên trong t ử ể lầu. Diệp hiên nhìn trên bàn đản cùng đứng ở bàn bên cạnh bên trên t i n h l i n h nhất thời là mỉm cười nhìn t i n h l i n h ngươi tên là gì. t i n h l i n h chẳng qua là sợ hãi nhìn diệp hiên. lúc này cổ t i n h l i n h bên trên chính bộ một sợi dây chuyền. mà dây chuyền này tựa hồ là có thể quyết định t i n h l i n h sinh tử. Diệp hiên thấy t i n h l i n h như thế.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 Diệp hiên lắc đầu nói, xin lỗi, ta không cần gì may mắn khách trò, ngươi có thể đi ra ngoài, nhã thi s ư ờ n sốt một chút, nàng sờ một cách chính mình mặt, lần đầu tiên trong đời hoài nghi mình dung mạo, nàng có thể biết rõ, chính mình trời s i n h m ị cốt, bất kể là ai cũng sẽ bị nàng cho mê điên đảo tâm thần, có thể diệp hiên như vậy thái độ thật sự là không để cho nàng hiểu,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 Nàng cười rất vui vẻ. t i n h l i n h thấy thanh duyên sau đó. Chừng con mắt lớn. không dám tin. thanh duyên cũng tò mò nhìn t i n h l i n h sau đó thông qua v i ễ n cổ truyền thừa trí nhớ. nhớ lại t i n h l i n h nàng nhìn diệp hiên. diệp hiên ca ca. c á c h này t i n h l i n h ngươi là từ chỗ nào t r ộ p tới à? diệp hiên giải thích một phen. thanh duyên giờ mới hiểu được.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 Thanh duyên cười hì hì nói, ta biết rõ lê hoa t ỷ t ỷ nói là thứ gì, diệp hiên không hiểu hỏi, là cái gì, Thanh duyên cười nói, là cái kia, à, pháp tắc chi hạch, là tinh linh dùng để lính ngộ pháp tắc lực thời điểm dùng, có pháp tắc chi hạch lời nói, lính ngộ lĩnh vực sẽ càng nhanh, càng có cơ hội, diệp hiên bừng tỉnh đại ngộ,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 chỉ thấy được này đ ả n lại phát ra lãnh đạm hồng sắc quang mang. hơn nữa trên vỏ trứng vết n ư ớ cũng c bắt đầu xuất hiện một ít ngọn lửa. những ngọn lửa này màu sắc lại là màu đỏ thấm. thanh duyên nhíu mày một cái nói. diệp hiên ca ca. cái này đ ả n hình như là thánh thú đ ả n nhưng là không biết là tốt thánh thú hay lại là không tốt thánh thú. diệp hiên biết rõ thanh duyên ý tứ. thánh thú cũng phân là thật xấu.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 Ta đ â y l i ề n có t h ể có m a n g t í n h lựa c h ọ n đưa nó chứng. cho ập chứng. thanh duyên. n Điều hiên ư thật sự không sự l ờ nói. Diệp i h ca ca cũng cùng nó không phải ngự thú tung. không có đồng thời ký kết hai cái khế ước thú bản lĩnh. t h a n hiên d lắc đầu nói. Diệp Hiên ca ca.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 Chẳng qua là tương đối c ư ờ n g đại huyền thú mà thôi. Diệp hiên bất đắc dĩ lắc đầu. nhưng vẫn là nhìn c á c h này đản. đản còn đang phát tán ra q u a n g mang. chỉ bất quá kia đen ngọn lửa màu đỏ đã từ từ biến mất. nếu như không có năng lượng cho những thứ này huyền thú đản lời nói. như vậy đản là không có cách nào ập chứng. chuyện này diệp hiên là biết rõ. hắn cuối cùng vẫn không có tính toán đem huyền thú đản cho ập chứng. mà là trước đem huyền thú đ ả n cho thu, chặt nhìn tiếp t i n h l i n h ngay sau đó đem t i n h l i n h vòng cổ cho tiếp theo. trong nháy mắt, t i n h l i n h cường đại khí thế tràn đầy căn phòng, đem trong phòng tất cả mọi thứ cuốn một trận, tất cả mọi thứ hóa thành tàn chi đoạn hài. mà diệp hiên chính là đứng ở nơi này cách trước mặt t i n h l i n h dùng huyền lực đem lê hoa ngăn cản ở một bên, hắn chính là chống cự cái này khí thế,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 Ta đối với ngươi là không có có áp ý. t i n h l i n h đưa mắt đặt ở trên người thanh duyên. Sau đó nói, có thể làm cho thánh thú đồng ý nhân tự nhiên không phải là cái gì mang lòng ta áp nhân. nhưng là loài người vẫn là rào hoạt. bất quá đúng là như cùng ngươi nói. bây giờ ta là không có chỗ đi. cho nên ta nguyện ý đợi ở bên cạnh ngươi. ta có thể ứng trước tương lai mười ba.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 vừa mở miệng chính là đem tất cả mọi người đều cho chọc giận đầu chọc cười ha ha chẳng qua là một cái tứ phẩm luyện đan sư lại dám k ê u ngạo như vậy bất quá ta nhìn ngươi khuôn mặt là có chút quen thuộc a chẳng lẽ ngươi không phải luyện đan sư công hội tổng hội diệp hiên khoát khoát tay dĩ nhiên không phải ta chẳng qua là ở phân hội một c á c h luyện đan sư mà thôi đầu chọc ha ha cười to nguyên lai là một c á c h phân xét luyện đan sư a ta nói làm sao sẽ nói ra kiêu ngạo như vậy lời nguyên lai là bởi vì ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua thật thiên tài mới cho là mình thực lực đã là rất mạnh rồi ta có thể ứng trước tương lai mười ba chương ba trăm bốn mươi có thể chờ chờ ngươi phó hội trưởng nghe được thất trưởng lão lời nói nhất thời là những mày một cái phi thường khó chịu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 phần thưởng kia ngươi nhất định là muốn lấy đi. Diệp hiên đối với lần này chỉ là nhúng nhúng vai. khẽ mỉm cười. không có quá mức quấn q u y ế t bọn họ lần nữa an tính lại nhìn phía dưới tình huống. trần uyển chi cùng người thanh niên kia cũng đã là đem chính mình di hỏa cho thi triển ra. thanh niên di hỏa là màu đen. loại này di hỏa ngay cả phó hội trưởng cũng không có bái kiến. hắn giật mình hỏi.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 nhưng là thấy đến diệp hiên chẳng qua là chán đến chết ở một bên cũng cảm thấy diệp hiên là một cái không đáng tin cậy nhân xem xét lại mai dũng mặc dù mai dũng là không có một người gì hỏa luyện đan sư nhưng là tới thiếu nhân ra là thật tứ phẩm luyện đan sư hơn nữa bọn họ đối mai dũng cũng có đại khái hiểu nếu như không phải như vậy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 Lúc này cùng hắn đối chiến luyện đan sư đ ắ t lộ ra nụ cười. Hắn nhìn diệp hiên, đưa tay ra nói, nghe nói ngươi chẳng qua là một cách bên ngoài tới luyện đan sư, vậy ngươi còn thật là lớn gan a, dám đến tổng hội nghênh chiến. Diệp hiên mỉm cười nói, chẳng nhẽ nơi này các ngươi là so với ai khác ở thành phố tương đối phồn vinh sao. đối phương sườn sốt một chút, rất nhanh liền phi thường khó chịu nói. ngươi thật đúng là miệng lưới bén nhọn chính là không biết rõ chờ một chút ngươi thua ta sau đó sẽ là như thế nào sắc mặt có thể đừng khóc diệp hiên l ạ n h nhạt nói thật là om sòm á chẳng lẽ ngươi cũng chưa có còn lại phải nói rồi không đối phương suy tư một hồi đang định đem cuối cùng lời độc á p nói ra nhưng là diệp hiên lại đưa tay ra ngăn cản nói được rồi